hồ văn oanh giáo dân thuộc giáo sứ yên hòa giáo phận vinh đã bị công an bắt tại phường linh đông quận thủ đức thành phố hồ chí minh lại thêm một thanh niên công giáo vinh bị bắt anh oanh trong lúc đang ghé thăm nhà một người quen thì hai người công an một mặc thường phục một mặc quân phục mời anh lên phường làm việc và đến nay vẫn chưa có tin tức gì như vậy kể từ ngày 30 tháng 7 đến nay, công an Việt Nam đã bắt 13 thanh niên Công giáo, trong đó 12 người thuộc giáo phận Vinh, một người thuộc Thanh Hóa, hiện chỉ mới thả ra, anh Tường, anh Phong và anh Chầu, còn lại 10 người không ai biết bị giam giữ ở đâu. Thanh niên Công giáo trong tù. ngoài lao sống tinh thần Francisco Xavier thuận, cầu nguyện cho 10 thanh niên công giáo bị bắt cóc, nhiều bạn trẻ Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa và cả Sài Gòn lại bàn với nhau tinh thần đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trước đây, ngay sau ngày cộng sản vào Sài Gòn bắt người dân gọi là giải phóng thì đức tổng giám mục Phó với quyền kế vị bị còng tay và bị dẫn đi biệt xứ. trong một thời gian dài ban đầu đức tổng giám mục pha lô nguyễn văn bình cũng không hề được biết vị phó của mình bị giam giữ ở đâu đúng là một cuộc bắt cóc những người chủ trương và thực hiện việc bắt cóc đó mong tiêu diệt một mầm mống có thể làm cho họ bất an mất ăn mất ngủ và vô hiệu hóa khả năng đóng góp của đức tổng francisco cho giáo hội và cho đất nước nhưng hiệu quả thì ngược lại hơn mười năm tù tội không những làm cho tinh thần của đức tổng francisco suy sụp và hình ảnh của ngài bị lãng quên mà lại làm cho tinh thần của ngài ảnh hưởng rộng hơn lâu dài hơn trên giới trẻ việt nam và thế giới cho đến mãi này sau khi ngài đã qua đời khá lâu nhưng nhiều nhóm bạn trẻ vẫn nhận tên ngài làm tên nhóm của mình tinh thần ngài là lý tưởng dấn thân cho mình Nhiều bạn trẻ sau khi bày tỏ một chút lo lắng cho các bà mẹ, ông bố và những người thân của 10 anh em, thành niên công giáo, họ nói với nhau một cách hãnh diện về những người bạn của mình, những người dám dấn thân, dám làm chứng cho Chúa, cho sự thật. Rồi các bạn nghĩ, trong tù có lẽ anh em không được đọc kinh thánh, chắc chắn họ không có thánh lễ, nhưng họ có Chúa, có tràng hạt mênh côi, có hình ảnh của mẹ la van và sống tinh thần đức cố hồng y francisco xavier nguyễn văn thuận một vị thánh và một gandhi của việt nam để hiệp thông hết mình với các anh ấy các bạn trẻ ở bên ngoài bảo nhau học lại tinh thần francisco xavier nguyễn văn thuận vừa để yểm trợ tinh thần cho các anh đang bị bắt cóc vừa để chuẩn bị tinh thần nếu một lúc nào đó mình cũng bị bắt cóc như các anh thì mình vẫn hiên ngang là người công giáo là thanh niên yêu quê hương sẵn sàng đổ máu vì dân tộc ngoài những việc như thắp nến cầu nguyện làm tuần tam nhật thì giới trẻ công giáo trong và ngoài nước đang mở rộng mô hình tinh thần đức hồng y thuận qua hàng triệu tin nhắn trên điện thoại trên facebook trên blog với nội dung đơn giản hãy chung tay cứu người yêu nước và cứu nguy cho dân tộc bằng việc đọc một kinh lạy cha ba kinh kính mừng một kinh sáng danh hoặc tập tha thứ cho ai đó xúc phạm mình hiệp ý cầu nguyện với đức hồng y thuận cho các anh em chúng ta sớm được tự do Giới trẻ thế giới từ Merit. 16 tháng 8 là ngày đại hội giới trẻ thế giới sẽ chính thức khai mạc. Trong những ngày qua, chúng tôi tìm đến khu vực Ifema tọa lạc ở Campo de la Nation là một trong những nơi mà các thiện nguyện viên phải đến để trình diện và nhận nhiệm vụ và khách hành hương đến nhận ba lô hành trang. Campo de la Nation là một quận cửa ngõ đi vào thành phố Merit. Từ phi trường quốc tế Barajas Bắt chuyến tàu điện ngầm Metro số 8 Hướng về Nuevos Ministerios Để đến đây chỉ mất vài phút Nói về hệ thống tàu điện ngầm Của Madrid, Nhà chức trách khẳng định rằng Đó là một trong những thứ thuộc bảo hiện đại nhất Trên thế giới Quả vậy, không gian rộng lớn Xe điện, tân kỳ Và các bản chỉ dẫn rất rõ ràng Bạn không phải lo lắng đi nhầm đường Dừng lại trạng Campo de la Nation, bạn cảm thấy dãy tường sơn quốc kỳ của rất nhiều quốc gia và gương mặt của nhiều sắc tộc, đó như là một cách mà Madrid chào đón khách đến từ khắp Nam Châu. Vừa bước ra khỏi tàu điện, bạn sẽ thấy dễ dàng thấy Feria de Merit, đây là một khu vực rộng lớn, thường ngày dùng để tổ chức hội trợ triển lãm. Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được thì ban tổ chức đã phải chi một số tiền không nhỏ để thuê làm chỗ lưu trú cho thiện nguyện viên của đại hội. Việc thiện nguyện viên đại hội có rất nhiều tiểu ban khác nhau, tiếp tân, hậu cần, giúp đỡ người khuyết tật, truyền thông, dẫn đường cho khách hành hương với tổng số khoảng 30.000 thiện nguyện viên đến từ hơn 30 quốc gia khác nhau, độ tuổi trung bình từ 18 đến 25 tuổi. Họ là một trong những nhân tố quyết định cho sự thành công của đại hội. Nếu bạn là một khách hành hương, cần sự trợ giúp nào đó, không khó để tìm một thiện nguyện viên vì họ mặc đồng phục, áo màu xanh lá hoặc đeo băng xanh lá trên cổ tay với vòng chữ Voluntario rất nổi bật Trong những ngày này, Feria de Merit có thể gọi là một Liên Hợp Quốc thu nhỏ bởi lẽ nhiều bạn trẻ thuộc nhiều sắc dân tề tự cùng nhau. là khách hành hương thì mang tinh thần giao lưu quốc tế, cũng có đức tin. Còn thiền nguyện viên thì mang tinh thần dấn thân phục vụ cho đại hội, cho giáo hội. Và hôm nay cũng là ngày cao điểm khách hành hương đổ về Madrid. Chúng tôi đã thấy một phái đoàn từ Hoa Kỳ, Đông Timor, Nigeria, Nhật Bản, Ý, Phi Lục Tân và mong đợi gặp phái đoàn người Việt Nam. Khách hành hương đến phi trường quốc tế Barajas hãy tìm đến các thiền nguyện viên của đại hội. Mặc áo màu xanh lá Với dòng chữ Voluntary Để họ giúp đỡ Nếu có ghi danh tham dự đại hội Một cách chính thức có đóng tiền Khi đến địa điểm tập trung Thì trên giấy chứng nhận Việc đăng ký và passport Cho các thiền nguyện viên Để nhận ba lô hành hương Với các vật phẩm cần thiết Trong đó hai loại quan trọng Và cần giữ cẩn thận Đó là tập vé mua thức ăn Nếu có yêu cầu trong đơn Ghi danh và thẻ đi tàu điện ngầm Với loại vé thẻ này, khách hành hương có thể mua thức ăn tại rất nhiều nhà hàng ở Merit và đi tàu điện ngầm suốt 3 ngày hoặc 7 ngày miễn phí. Cẩn thận giữ đừng để thất lạc hoặc trộm mất vì bạn chỉ được cấp một lần mà thôi. Nếu không, bạn sẽ phải mua vé mua thức ăn bên ngoài với giá rất đắt, khoảng trên 6 euro một khẩu phần. Địa điểm sinh hoạt giáo lý cho người Việt: The Parish Cristo de la Paz, Avda Số 8 280195. Tương trình việc chuẩn bị lễ khai mạc Đại hội giới Trẻ Thế Giới tại Merit 2011 Do Liên Mục Stefano Bùi Thượng Lưu cén rễ và đặt nền tảng nơi Đức giê Kitô vững mạnh trong đức tin. Buổi sáng 16 tháng 8 chuẩn bị khai mạc đại hội giới trẻ năm 2011 tại thủ đô Madrid. Trời xanh mát báo hiệu một ngày đẹp và chan hòa nắng ấm. Các phái đoàn các bạn trẻ khắp nơi tiếp tục tuôn về thủ đô sau những ngày sinh hoạt và gặp gỡ tại các giáo phận địa phương tây Ban Nha. các bạn trẻ mới đến và các đoàn tiếp tục ghi danh tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới và làm thủ tục tham dự, nhận ba lô tại các địa điểm ấn định. Theo đúng chương trình, thánh lễ khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tại quảng trường Cibeles, quảng trường lớn nhất và là trái tim của thủ đô Madrid. Quảng trường Cibeles bắt đầu đại lộ lớn nhất Madrid Bacio de la Prado nổi tiếng nhất là giếng phun nước với tượng nữ thần Sibylle. Giếng phun Sibylle trong tiếng Tây Ban Nha nguyên thủy gọi là Bacio de la Ricoletos sau này được cải tên mang danh hiệu Nữ thần Sibylle, một nữ thần thiên nhiên theo thành thoại Roma. Nữ thần Sibylle đứng trên xe chiếc mã được hai con sư tử kéo. Công trình giếng phun này đã được xây cất dưới triều vua Charles để tạm. Buổi chiều hôm nay, Đức Hồng Y, Antonio Maria Rucco Varela, Tổng giám mục Merit sẽ chủ tọa thanh lễ rong trọng khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Cùng với các giám mục, linh mục và hàng trăm ngàn bạn trẻ đang tuốn về từ khắp nơi trên thế giới Toàn thể giáo hội Hoàn Vũ cũng đồng hành với hàng giáo phẩm và giáo hội Tây Ban Nha cùng đập trong một nhịp trái tim của hàng bao triệu tín hữu và nhất là các bạn trẻ tây ban nha đây là cơ hội có một không hai trong lịch sử giáo hội công giáo tại tây ban nha để nhìn lại cội nguồn đức tin phong phú của mình để ý thức vai trò tái phúc âm hóa cho một xã hội đang bị tục hóa và ngày càng xa rời đức tin để nhìn về tương lai với tất cả sự dấn thân và canh tân đức tin trong đời sống xã hội ngày nay cha jose trần đức anh giám đốc chương trình việt ngữ của đài phát thanh vatican trong bản tin phát đi vào ngày 6 tháng 8 vừa qua đã phát học tổng quát những nét chính yếu của hiện tình giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha và những hy vọng đại hội giới trẻ thế giới năm 2011 sẽ khơi dậy niềm tin nhiều tín hữu công giáo nguội lạnh tại đất nước này. Trưa thứ năm 18 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha biển Đức 16 sẽ đến Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, để viếng thăm và gặp gỡ trong vòng 4 ngày, nhân dịp ngày quốc tế giới trẻ thế giới lần thứ 26 tiến hành tại đây. Tại nhiều nhà phân tích, biến cố này không những là một trong niềm hy vọng lớn cho các bạn trẻ, công giáo thế giới, nhưng đặc biệt cho cả giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha. Thực vậy, theo thống kê chính thức do phòng báo chí tòa thánh công bố, hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, Tây Ban Nha hiện có 46 triệu dân cư sống trên lãnh thổ rộng gần hơn 506.000 cây số vuông. Thực vậy, theo thống kê chính thức do phòng báo chí tòa thánh công bố, hồi trung tuần tháng 7, Tây Ban Nha hiện có 46 triệu dân cư sống trên lãnh thổ rộng 506.000 cây số vuông. Trong đó, số tín hữu Công giáo chiếm gần 42 triệu 500 người tương đương với 92% dân số toàn quốc. Họ thuộc 70 giáo phận dưới sự coi sóc của 126 giám mục với sự cộng tác của hơn 16.680 linh mục giáo phận và 8.000 linh mục dòng, tổng cộng là 24.778 vị. Số tu huynh trong giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha là hơn 3.800 thầy và hơn 50.300 nữ tu. và nước này có 1860 đại chúng sinh và 1260 tiểu chúng sinh. Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha tiếp tục có số thừa sai thuộc hàng đầu trên thế giới với hơn 15.000 người, trong đó có 109 giám mục gốc Tây Ban Nha tại hơn 30 nước, 2.500 2501 mục dòng, 9000 nữ tu và hơn 2000 tu huynh, 1500 thừa sai giáo dân. Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha cũng đảm trách 77 nhà thường, 54 bệnh xá, một viện phong cùi, hơn 800 nhà dưỡng lão, gần 4.500 trung tâm bác ái, trợ giúp hơn 2 triệu 764.000 người. trong năm 2009, số thành viên và ân nhân của tổ chức Caritas Tây Ban Nha tăng 12,69% so với năm trước đó. nếu chỉ nhìn các con số thống kê, người ta không thấy được những thách đố lớn mà xã hội Tây Ban Nha phải đương đầu. thực vậy trong những thập niên gần đây trào lưu tục hóa lan tràn tại tây ban nha kể cả trào lưu bài tôn giáo đáng xã hội do thủ tướng jose zapatero lãnh đạo nắm chính quyền tại tây ban nha trong những năm qua đã thông qua những đạo luật đi ngược luân lý công giáo bất chấp sự chống đối mạnh mẽ của hàng giáo phẩm và các tín hữu công giáo như luật nới rộng luật cho phá thai ly dị dễ dàng giúp kết liễu sinh mạng bệnh nhân nan y và thụ thai trong ống nghiệm công nhận các cặp đồng phái là hôn phối số ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Tây Ban Nha giảm sút trầm trọng và một cuộc thăm dò mới đây nơi giới trẻ này chỉ có 10% cho biết là mình là tín hữu công giáo 50% không thực hành đạo Hồi tháng 4 năm 2011, khi tiếp kiến tâm đại sứ Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức sáu đã bày tỏ quan tâm vì trong một số lĩnh vực của xã hội Tây Ban Nha, tôn giáo bị coi như là vô nghĩa hoặc phương diện xã hội thậm chí bị coi là điều gây xáo trộn, với kết quả là đức tin bị gạt ra ngoài qua những hành động mà lị, chế nhạo và dưỡng dưng và trước những hành động xúc phạm các đền đài và đồ đạo. Để thẩm định khách quan về sự sa sút của giáo hội công giáo Tây Ban Nha, cũng cần để ý đến những dữ kiện lịch sử, đặc biệt là cuộc nội chiến tại nước này bùng nổ cách đây đúng 75 năm. Cuộc nội chiến này ngày nay rất ít được người trẻ biết tới, nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn sâu đậm trên nền giáo hội Tây Ban Nha. nội chiến và ảnh hưởng kéo dài trong ba năm trời từ năm 1936 đến năm 1939, phe quốc gia do trung tướng Francisco Franco lãnh đạo đã chiến đấu với chính phủ cộng hòa tả phải. Tại đây khiến cho gần nửa triệu người Tây Ban Nha bị giết và những người khác bị ý thức hệ ngày càng phân rã đất nước. Sau định nhị cộng hòa. tả phải được thành lập hồi năm 1931, nhà cầm quyền Tây Ban Nha ban hành những tạo luật kỳ thị chống các tín hữu công giáo, quốc hữu hóa các tài sản của giáo hội, thiết lập hệ thống cưỡng bách giáo dục công cộng, cấm tu sĩ nam nữ không được dạy học. Kể từ năm 1933 trở đi, cấm trưng bày các biểu tượng công giáo nơi công cộng, các tu viện bị đốt phá tại thủ đô Merit tại Malacca và nhiều nơi khác hồi đầu thập niên 30, sau khi bị dòng tên bị nhà nước giải tán và thỉnh thoảng xảy ra những vụ sát hại các tu sĩ. Ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ hiện nay cũng hy vọng với hàng ngũ đông đảo người trẻ công giáo tràn ngập các đường phố Merit không những kích thích niềm tin của người khác nhưng còn buôn nóng đức tin nguội lạnh của nhiều người công giáo Tây Ban Nha. Ông Jago de la Sivra, giám đốc điều hành ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ Mary nói: Tôi nghĩ rằng ảnh hưởng của ngày này sẽ rất lớn, ít nhất tôi hy vọng như vậy. Tây Ban Nha đang đau khổ vì tiến trình tục hóa rất sâu đậm và mau lẹ. Nhiều người trẻ Tây Ban Nha không hề được huấn luyện về tôn giáo và chúng tôi cần đảo lộn tình trạng này. ngoài ra tại tây ban nha báo chí cũng rất hung hãn và bài công giáo chúng tôi hy vọng ngày quốc tế giới trẻ sẽ hữu hiệu trong việc trình bày chúa giêsu kitô và giáo hội một cách chính xác hơn dưới một ánh sáng đức tin chứng tỏ niềm vui của chúng tôi chúng tôi không phải là người những điên rồ hay buồn sầu hoặc bị bóp méo mà chúng tôi muốn dẫn chúng tôi muốn dân chúng đến và xem cả đức cha De Rico cũng sẽ đến Tây Ban Nha với hơn 250 bạn trẻ và gia đình từ giáo phận San Bernardino. Đức cha xác tín rằng đức Giáo hoàng cũng như các giám mục Tây Ban Nha hy vọng đại hội giới trẻ sẽ giúp khơi dậy đức tin nhiều người Tây Ban Nha và đây là cơ hội rất tốt. Chúng ta cùng hiệp thông trong niềm tin và hy vọng với toàn thể giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha. chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho các bạn trẻ và cho đại hội giới trẻ thế giới đem lại hoa trái đức tin phong phú và canh tân đổi mới bộ mặt của các gia đình các giáo sứ giáo hội công giáo tại tây ban nha đúng như chủ đề của đại hội giới trẻ thế giới bén rễ và đặt nền tảng nơi đức giêsu kitô vững mạnh trong đức tin chắc chắn Yonada Mundial de Juventus 2011 Sẽ là một ngày lễ hiện xuống mới Cho toàn thể giáo hội công giáo Và tại Tây Ban Nha Cho hàng triệu các bạn trẻ đến tham dự Tương trình từ thủ đô Madrid buổi sáng chuẩn bị lễ khai mạng Đại hội giới trẻ thế giới năm 2011 Linh mục Stefano Bùi Thượng Lưu Nếu ngày nào Ngày lãng quên còn một giây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 Trần nơi tình yêu Chúa bao la trùng khơi Tôi luôn khôn vãi đến Chúa Lòng tình yêu ơi thứ tuới Ôi xin nhờ Chúa ban mong trên trời Tình yêu Chúa bao la trùng khơi Tôi luôn khôn vãi đến Chúa